Tình trạng căng thẳng này cuối cùng đã bị Khâu Hành phá vỡ Lâm dĩ nhiên không chủ động tìm anh Dù anh gọi điện cũng không nhiệt tình Cũng không gọi anh đến Nhưng Khâu Hành vẫn lái xe đến vào một cuối tuần Lâm dĩ nhiên sau khi tan học Mới thấy tin nhắn Khi cô về ký túc xá Lấy máy tính và đi tới Thì Khâu Hành vừa lau xong nhà Thậm chí còn cầm luôn chiếc váy ngủ của cô Đang treo trên lương ghế để giặt Lâm dĩ nhiên mở cửa bước vào Khâu Hành vừa từ tủ quần áo lấy Một cái móc ra Một tay cầm móc, một tay cầm váy ngủ, định đem đi phơi. Nghe tiếng mở cửa, anh lít nhìn cô một cái, cũng không chào hỏi. Lâm dĩ nhiên lít nhìn chiếc váy ngủ trong tay anh, ngạc nhiên nói Em giặt xong chỉ mặc một lần, không bẩn đâu. Khâu hành nói, nó vừa rơi xuống, dính vào cây lau nhà rồi. Anh rất tự nhiên treo hai cái dây váy lên móc, cầm bằng một tay, mặt không biểu cảm như khi lau sàn. Lâm dĩ nhiên nhìn anh cầm váy ngủ, đi ra ban công. Trong lòng cảm thấy một cảm giác mềm mại Những cảm xúc trong những ngày qua Tan biến một phần Những vết nước trên sàn chưa khô hẳn Nước lau nhà có thêm nước giặt Cả căn phòng thoang thoảng mùi hương sạch sẽ Khâu hành đi ra Thấy Lâm Dị Nhiên thay giày rồi Nhưng vẫn đứng ở cửa hỏi Không vào à Lâm Dị Nhiên nhìn vẫn không quá nhiệt tình Chỉ vào vết nước trên sàn nhà nói Chưa khô, em không muốn dẫm lên Khâu hành liền bước tới Dùng một tay bế cô đặt lên sofa nói Ngồi đi Lâm dĩ nhiên nhất thời không thể kiểm soát biểu cảm Vừa muốn giữ khuôn mặt căng thẳng Vừa không nhịn được muốn cười Đây chẳng phải cũng là dẫm rồi sao Giọng cô vẫn bình thường Nhưng mà khóe mắt đã cong lên Em không muốn dẫm, còn anh thì không Khâu hành nói Không để em dẫm là được rồi Khâu hành đã quay người đi tiếp Lâm dĩ nhiên nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của anh hỏi Sao anh lại tới Tiện đường Khâu hành không quay đầu lại chỉ nói Từ đâu tiện đường qua đây Lâm dĩ nhiên lại hỏi Khâu hành nói tên một nơi Chính là thành phố nơi sửa xe của anh Lâm dị nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mà cười Vậy nên không chỉ Lâm dị nhiên thay đổi Khi đối mắt với khâu hành Mà khâu hành cũng thay đổi Trước đây nếu Lâm dị nhiên không tìm anh Họ có thể không liên lạc mãi Bây giờ dù cô rõ ràng lạnh nhạt với anh Khâu hành vẫn tự mình đến Lâm dị nhiên ngồi trên sofa Biểu cảm đã trở lại bình thường Không còn cố ý giữ mặt lạnh nữa Cô nghiêng đầu nhìn khâu hành im lặng Khâu hành cầm sạc điện thoại ra. Liếc cô một cái Khi đi ngang qua cúi xuống hôn lên chán cô một cái Hôn xong lại như không có gì xảy ra Lâm dị nhiên bị hôn Thì hơi ngả đầu ra sau Trong lòng nghĩ cứ như vậy đi Được đến đâu hay đến đó Càng gần đến thời gian Khâu Hành lại càng bận rộn Lâm dị nhiên cũng bận rộn không kém Không thể rảnh rỗi được Họ thường xuyên không gặp mặt Thời gian rảnh rỗi của hai người cũng luôn lệch nhau Khâu Hành không phải là người an phận Anh từ năm 19 tuổi Khi ra trường đại học để trả nợ Đến nay đã 28 tuổi Trong chưa đầy 10 năm Đã lái xe tải chạy đường dài Mở xưởng sửa xe Đầu tư thiết bị cho nhà máy dây điện Và trở thành cổ đông Còn có một đội xe nhỏ để kéo vật liệu xây dựng cho các công trình Anh thông minh, tiến thủ và đầy tham vọng Bất cứ việc gì có thể liên quan Anh đều học rất nhanh Và luôn tìm được cách làm gì đó Khâu hành trước đây nợ gần 1 triệu Bây giờ dù không có tiền mặt Nhưng anh có công việc kinh doanh của mình và đều có thể tạo ra thu nhập liên tục. Tiền kiếm được anh lại suy nghĩ để đầu tư vào các lĩnh vực khác. Anh có nguồn lực từ công ty vận tải của anh và trước đây cộng thêm những mối quan hệ anh tích lũy trong những năm nuôi xe tải và cả những công ty logistics mà anh kết nối từ khi mở xưởng sửa xe. Thời gian này anh bận rộn là vì đang hợp tác với một số công ty logistics ngắn hạn ở ngoại tỉnh, mở rộng chuỗi cung ứng Không còn giới hạn trong vài tỉnh cố định, mở rộng quy mô. Vì thế, mấy tháng gần đây, khâu hành bận rộn bay khắp cả nước, giao thiệp với các đối tác, tích hợp tài nguyên, đàm phán và ký kết hợp đồng. Lâm Dĩ Nhiên gọi điện cho anh thường không được, hoặc là anh bận, hoặc là không nghe thấy. Có vài lần Lâm Dĩ Nhiên gọi vào buổi tối, khâu hành đều đã uống say. Khâu hành không đặc biệt thích uống rượu, có thể uống nhưng không thích lắm, nhưng dường như chẳng ai bàn chuyện mà lại tránh được rượu nhất là tầng lớp khâu hành tiếp xúc, đa phần là ông chủ bình dân, ít người trí thức càng không tránh được kinh doanh trên bàn nhậu. Không hành về bản chất không phải là ông chủ bình dân, nhưng nếu muốn kiếm tiền từ tay họ, anh phải biết nói chuyện với từng người, không thể tự tách mình ra khỏi đám đông. Anh cũng không thể tách mình ra, anh chỉ là người tốt nghiệp cấp 3, trong khi hiện nay học sinh giỏi có thể học lên cao, học sinh kém cũng có thể vào cao đẳng, nhưng người tốt nghiệp cấp 3 thì không nhiều. Vì vậy Khâu Hành không nghĩ mình có gì khác biệt Đều là những người cần cù kiếm sống Khâu Hành khi say không gây phiền Không thích nói chuyện Phần lớn là ngủ ngay Chỉ có một lần anh chủ động gọi điện cho Lâm Dĩ Nhiên vào nửa đêm Lúc 2 giờ sáng Lâm Dĩ Nhiên đang mơ màng trên giường ký túc xá Thì thấy cuộc gọi của Khâu Hành liền lập tức nghe máy Khâu Hành Khâu Hành ừm một tiếng Tiếng ấy vừa nghe đã biết là say Mang theo giọng mũi Nghe có vẻ mệt mỏi như thể đang gọi điện khi đang ngủ. Anh uống rượu à?" Lâm Dĩ Nhiên khẽ hỏi. Mấy giây sau Khâu Hành mới đi lại ừ một tiếng. "Anh đang ở đâu? Về chỗ ở chưa? Uống nhiều lắm không?" Lâm Dĩ Nhiên lo lắng hỏi, nhíu mày. Khâu Hành không trả lời, Lâm Dĩ Nhiên hỏi nhiều câu quá, Khâu Hành không đáp lại. Lâm Dĩ Nhiên đợi một lúc, không nghe thấy Khâu Hành lên tiếng lại hỏi, "Anh về chưa?" Khâu Hành chậm một nhịp mới nói, "Ừm." "Có ai bên cạnh không?" Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi. Mỗi một câu hỏi phải đợi mười mấy giây Mới có câu trả lời Khâu hành nói không có Uống bao nhiêu rồi, có khó chịu không Lâm dị nhiên thật sự lo lắng Khâu hành ưm một tiếng, hơi thở nặng nề Lâm dị nhiên hoàn toàn bất lực Khâu hành ở thành phố xa xôi Không có ai có thể liên lạc được Cô muốn khâu hành dậy uống chút nước mật ong Nhưng anh ở khách sạn một mình Sợ anh ngã, sợ anh bị bỏng khi đun nước Và khâu hành cũng không có mật ong để uống Vậy anh ngủ sớm đi Cởi quần áo ra, đắp chăn ngủ Lâm dĩ nhiên an ủi anh Thấy anh không nói gì lại gọi Khâu hành Lâm tiểu thuyền Khâu hành lầm bẩm gọi cô Em đây Các bạn cùng phòng ngủ rất say Lâm dĩ nhiên chu vào chăn Khẽ trả lời Khâu hành thực sự đã say Nói những lời không có ý thức Sau đó anh lại gọi vài lần Lâm dĩ nhiên mỗi lần đều đáp lại Anh dường như không có gì muốn nói Chỉ muốn gọi cô Sao anh cứ gọi em mãi vậy Lâm dĩ nhiên lần nữa đáp lại anh cười nhẹ hỏi Lâm tiểu thuyền Khâu hành lại nói Dạ Lâm dĩ nhiên đáp Chỉ còn vài tháng nữa thôi Khâu hành nói với giọng mơ màng Lâm dĩ nhiên ban đầu nghe không rõ Cô nghĩ một lúc mới hiểu khâu hành nói gì Nụ cười trên mặt cô dần thu lại Lâm dĩ nhiên trầm ngâm một lát Rồi chậm rãi hỏi Khâu hành Chúng ta cứ mãi ở bên nhau thế này Được không anh Khâu hành lâu lắm không trả lời Lâm dĩ nhiên tưởng anh đã ngủ Cô định xác nhận xem anh có ngủ không thì khâu hành lên tiếng, lầm bầm, không. Tính cố chấp của khâu hành khiến Lâm Dĩ Nhiên đau đầu, nhưng cho đến lúc này, Lâm Dĩ Nhiên chưa từng nghĩ họ thực sự sẽ chia tay. Cô chưa từng nghĩ đến việc buông tay khâu hành, nhưng những lần trước, anh luôn mềm lòng với cô. Lần đó khâu hành uống đến quên hết, hôm sau tỉnh dậy không nhớ mình đã gọi điện cho Lâm Dĩ Nhiên lúc nửa đêm. Cũng không nhớ mình đã gọi tên cô bao lần, nghe cô đáp lại. Anh bận rộn đến mức không gặp được Lâm Dĩ Nhiên, gọi điện cũng chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Lâm dĩ nhiên biết anh bật nên cũng không thường gọi cho anh. Lâm dĩ nhiên cũng đã kín lịch trình. Ngoài các khóa học và các kỳ thi ở trường, cô còn theo thầy đi Hồng Kông tham gia hội thảo văn học. Đi nước ngoài nghe diễn đàn văn học. Trong nước cũng hay đến vài thành phố. Có khi đi cùng thầy, có khi là làm việc riêng của mình. Nhờ giải thưởng năm ngoái mà danh tiếng ngày càng tăng. Sách mới của cô được ký với mức nhuận bút cao. Trước đây cô đã hứa với biên tập viên tạp chí sẽ viết truyện ngắn, bàn thảo sách mới cũng cần hoàn thiện, cùng với các công việc lặt vặt khác, đã lấp đầy lịch trình của Lâm Dĩ Nhiên. Thân phận là tác giả và thân phận là sinh viên dường như có chút mâu thuẫn. Hai thân phận này chia Lâm Dĩ Nhiên thành hai phần, cô chỉ có thể dùng nhiều thời gian và sức lực hơn để hoàn thành tốt cả hai phần này. Khâu hành không thuộc bất kỳ phần nào trong số đó. Anh là một phần thuộc về quá khứ bấp bênh và khó khăn của Lâm Dĩ Nhiên. Đối với cô, ngày càng tỏa sáng hiện tại, sự tồn tại của khâu hành là lạc điệu. Đường đời của họ trong sự bận rộn đã không còn giao nhau. Không chỉ khoảng cách ngày càng xa mà vòng tròn cuộc sống của họ cũng không tương hợp. Hình như chỉ có duy trì bởi mối quan hệ mong manh giữa họ, ngoài ra không có gì liên quan. Trong hoàn cảnh này, mối quan hệ trở nên gượng ép, thậm chí có chút hài hước. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên trong cuộc lại không cảm thấy. Cô bận rộn không có nhiều thời gian nghĩ về chuyện của cô và khâu hành. Chỉ thỉnh thoảng khi rảnh rỗi mới cảm thấy lo lắng chút ít về thời gian ngày càng gần. Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên tàu cao tốc. Bên cạnh là một đàn anh đồng môn học tiến sĩ đang đọc sách. Anh ấy hơn Lâm Dĩ Nhiên 5 tuổi. Là người hài hước, phong độ, lại rất tài hoa. Lần này anh ấy cũng tham gia buổi tạ đàm của thầy. Sau đó thầy còn có việc khác nên anh ấy và Lâm Dĩ Nhân đi cùng nhau về. Nửa chặng đầu, hai người không quấy giày nhau. Anh đọc sách, Lâm Dĩ Nhiên đeo mặt nạ ngủ. Sau đó, hàng ghế trước có một gia đình ba người, trong đó có một bé trai năm sáu tuổi. Chán ngồi xe nên cứ nghịch ngợm. Thực ra Lâm Dĩ Nhiên không ngủ, cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, ở những nơi công cộng, không mang lại cảm giác an toàn. Lâm Dĩ Nhiên ít khi ngủ được, cô luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh theo bản năng, trừ khi có khâu hành bên cạnh. Cô nghe đàn anh nói với hành khách hạn đằng trước, phiền anh chị cho bé yên lặng một chút được không? Hai vợ chồng rất lịch sự, trước tiên xin lỗi rồi nhỏ giọng dạy dỗ bé, nhưng bé không nghe, vẫn ồ nào Lâm Dĩ nhiên tháo mắt nạng ngủ, ngồi dậy. Em bị đánh thức à? Đàn anh hỏi. Lâm Dĩ nhiên lắc đầu cười nói, em vốn không ngủ được. Đàn anh rút từ trong túi ra một đôi nút tay mới đưa cho cô. Lâm Dĩ nhiên xua tay nói, em không ngủ nữa. Ghế bên cạnh trống, đến gà kề tiếp. Lâm Dĩ nhiên xuống tàu đứng một lúc, khi lên tàu lại ngồi vào ghế, sát lối đi. Cách đàn anh một chỗ trống. Đàn anh đọc sách nhưng không chú ý đến cô. Lâm dị nhiên xem điện thoại một lúc. Vừa mở WeChat đã thấy vài tấm ảnh. Màn hình đầy hoa hồng như muốn tràn ra. Các loại màu sắc, hòa lẫn, đỏ nồng nàn, xanh thuần khiết, vàng dịu dàng. Lý Thiên Đoá nhắn, tất cả đều là của mình. Lâm dị nhiên ngạc nhiên nhìn dòng trạng thái này, mở ảnh ra xem. Thấy là một tấm, chụp bàn tay nhỏ của Lý Thiên Đoá. Lâm Dĩ Nhiên gần đây bận rộn, không liên lạc nhiều với cô ấy. Thấy dòng trạng thái này liền nhớ lại lần trước, Lý Thiên Đóa gọi điện khóc lóc nói bị lừa. Nhìn những tấm ảnh và dòng chữ đó, cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt vui mừng của Lý Thiên Đoá. Lâm Dĩ Nhiên cười, cô không lo Lý Thiên Đóa bị lừa. Một là vì Lý Thiên Đóa đủ ngây thơ, nhưng tỉnh táo, không dễ bị lừa. Đồng thời Lâm Dĩ Nhiên cũng nghĩ, dù kết quả ra sao, chỉ cần hiện tại tận hưởng tình yêu là không lỗ. Cô bấm thích cho Lý Thiên Đoá, bình luận hai trái tim. Nửa sau hành trình trên tàu cao tốc, hai người nói chuyện với nhau một chút. Đàn anh là người không thiếu chủ đề để nói, luôn tìm được đề tài phù hợp. Nếu đối phương ít nói, anh ấy sẽ thao thao bất tuyệt. Khi đối phương mở lời, anh ấy sẽ chân thẳng lắng nghe. Nói chuyện với anh ấy rất thoải mái, ngay cả người hướng nội mà khó một lòng như Lâm Dị Nhiên cũng không bài xích, huống chi họ đã khá quen thuộc. Chủ đề xoay quanh nhiều lĩnh vực viết lách, tiểu thuyết, phim ảnh sau đó từ một bộ phim nào đó chuyển sang quan điểm về tình yêu và hôn nhân Khi chủ đề chuyển sang đây Lâm dĩ nhiên không định tiếp tục nhưng câu nói của đàn anh khiến cô theo phản xạ phản bác lại Đồng điệu về tâm hồn rất quan trọng tình yêu không dựa trên sự bình đẳng là sản phẩm của sự tự huyễn hoặc Bản chất của một mối quan hệ đều là sự trao đổi Khi một bên không còn cần đến yếu tố trao đổi này nữa mối quan hệ cũng mất đi điều kiện để duy trì Đàn anh nói đến đây Lâm Dĩ Nhiên cười nhẹ, không định tiếp tục hoặc muốn đổi chủ đề. Đàn anh tiếp tục. Ví dụ như hoàn cảnh trưởng thành, tầng lớp xã hội, chiều sâu tư tưởng, điều kiện kinh tế, học vấn. Khởi điểm của tình cảm là tình yêu. Nhưng nếu không duy trì được sự cân bằng về mọi mặt trong thời gian dài, thì trong mối tình này, hai người sẽ càng ngày càng cô đơn và tình cảm tự nhiên sẽ không còn. Nghe xong Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh ấy và nói em không đồng ý. Câu này Không giống phong cách của Lâm Dĩ Nhiên Đàn anh cảm thấy bất ngờ Anh ấy cười nhẹ Em nói thử xem Lâm Dĩ Nhiên không muốn nói chỉ lắc đầu Em không nghĩ tình yêu chỉ là sự trao đổi Lâm Dĩ Nhiên không muốn nói gì thêm Giọng điệu cũng mang chút ngây thơ phản biện Không giống cô thường ngày Với phong cách viết của Lâm Dĩ Nhiên Cô không phải là người mơ mộng về tình yêu và lãng mạn Sư huynh dù thấy thú vị Nhưng cũng không nói thêm Tự nhiên chuyển sang chủ đề khác Khi nói về những chủ đề này Lâm Dĩ Nhiên không tránh khỏi nghĩ đến khâu hành. Cô không mơ mộng về tình yêu, cũng không tin vào sự lãng mạn. Khâu hành cũng không mang đến cho cô sự lãng mạn, mà cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Mỗi khi nhắc đến tình yêu, Lâm Dĩ Nhiên đều rất nhớ khâu hành. Khâu hành không biết gì về những điều này. Anh bận rộn trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng chuyển tiền cho Lâm Dĩ Nhiên, ngày càng ít liên lạc với cô. Anh không biết mình đã cho Lâm Dĩ Nhiên bao nhiêu trong những năm qua, Nhưng tài khoản của mình lúc nào cũng không có tiền, vẫn là một kẻ nghèo túng. Lâm Dĩ Nhiên nhận tiền của anh không từ chối, thậm chí gửi phần lớn vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn. Tháng trước, Lâm Duy Chính đã chuyển khoản số tiền nợ cuối cùng là 50.000 tệ. Lâm Dĩ Nhiên chỉ nhắn lại đã nhận được rồi tắt chế độ thông báo tin nhắn từ anh. Khoản nợ mà Khâu Hành đã trả thay cô, Lâm Dĩ Nhiên đã đòi lại từ Lâm Duy Chính cả gốc lẫn lãi. Hơn 2 năm qua, cô như một chủ nợ, thỉnh thoảng nhắn cho ông ta một tin. Bao giờ trả tiền? Lâm Duy Chính không biết đã hợp tác với ai mở một cơ sở luyện thi. Có vẻ kiếm được chút tiền. Dù tiền từ đâu ra, Lâm Dĩ Nhiên cuối cùng cũng đòi lại được hết. Khâu Hành không biết gì về những chuyện này. Số tiền đòi được đều do Lâm Dĩ Nhiên giữ. Cô cũng không nói với anh. Khâu Hành nhắn. Em đang làm gì? Lâm Dĩ Nhiên ngồi đọc trong thư viện. Đến khi thư viện tắt đèn khóa cửa, cô về muộn. Đêm đó, trăng tròn như lòng đỏ trứng treo trên trời. Thật đẹp. Lâm dị nhiên đứng trên con đường nhỏ ngước nhìn trăng một lát. Lòng cảm thấy rất bình yên. Đã một thời gian không gặp Khâu Hành cô thường vì những chuyện không liên quan mà bất chợt nhớ đến anh. Hoặc như lúc này khi cảm thấy vui vẻ và thư giãn cô muốn gọi điện cho Khâu Hành. Nhưng không biết anh đang làm gì cô chỉ nhắn tin cho anh. Khâu Hành nhắn mấy giờ rồi mà em còn chưa về. Lâm dị nhiên vừa đi vừa cười trả lời em nhớ anh. Khâu Hành không trả lời tin nhắn này. Lâm dị nhiên biết anh sẽ không trả lời Cô không cần khâu hành trả lời Cô đã đủ trưởng thành Không còn là cô bé hoang mang ngày nào Có thể nhận rõ và đối diện với lòng mình Cô biết mình muốn gì Cũng hiểu rõ khâu hành là người như thế nào Khi lâm dị nhiên hai ngày sau rời khỏi trường Ngay lập tức nhìn thấy khâu hành Ở bên kia cổng trường Đang gọi điện thoại Khâu hành cao giáo, tuần tú và chính chắn lâm dị nhiên thậm chí không thấy ngạc nhiên Cô dừng bước Cách dòng xe cộ nhìn anh từ xa Mỉm cười Khâu hành thật tuyệt vời Đây là khâu hành của mình, Lâm dị nhiên nghĩ. Ngày hôm đó khâu hành dành ra chút thời gian rảnh rỗi và ngày hôm sau anh phải đi ngay. Trong suốt ngày hôm đó, anh liên tục nhận điện thoại, thực sự rất bận rộn. Dạo này khâu hành bận đến nỗi gầy đi. Lâm dị nhiên khi ôm eo anh có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, trên chán cũng có một lớp mỏng. Đôi mắt đỏ hoe, tóc rối tung trên giường. Đôi mắt cô long lanh nhìn khâu hành. Tay cô nâng lên vuốt ve khuôn mặt anh. Đầu ngón tay lướt qua đuôi mày anh. Khâu hành cúi đầu hôn cô. Khi anh cúi xuống, cơ bắp ở cổ và vai trông thật đẹp. Lâm dĩ nhiên mở mắt nhìn khâu hành, nhắm mắt hôn mình. Anh hôn một cách nghiêm túc. Khâu hành không phải là người ngây thơ. Những trải nghiệm của anh đã làm anh mất đi sự vui tươi của tuổi thơ. Năm 19 tuổi, anh gặp biến cố. Chấm dứt sớm thời kỳ thiếu niên hoang dã của mình. Trên vai anh là nợ nần và tương lai của anh và mẹ Năm anh 22 tuổi, anh gánh thêm một trách nhiệm nữa, mặc dù anh đã nhiều lần từ chối rõ ràng hoặc ngầm ý, nhưng vào một đêm hỗn loạn, anh không thể khống chế lý trí của mình, đã trở nên gắn bó và không thể tách rời với một cô gái. Điều này khiến anh gánh thêm hàng chục vạn nợ, cùng với một cuộc đời cần anh gánh vác. Khâu Hành là người cẩn trọng và khéo léo, trong đầu anh luôn nghĩ đến nhiều việc, nghĩ cách trả nợ, cách kiếm tiền. Những điều này khiến ánh mắt anh không còn... Ánh sáng của tuổi trẻ Lâm dĩ nhiên luôn nhớ đến gương mặt vô cảm Của Khâu Hành khi cô lần đầu tiên lên xe anh Bây giờ Khâu Hành đã sống động hơn khi đó Nhưng về tổng thể Anh vẫn là người sâu sắc và điềm tĩnh Những trải nghiệm đã không thể xóa nhòa Giống như anh mãi mãi Không thể trở lại thời thơ ấu Nhưng thỉnh thoảng Trong những khoảnh khắc bất chợt Anh lại biểu hiện ra sự giản đơn và thuần khiết Mà bình thường không thấy ở anh Như một chàng trai trẻ Ví dụ như ở nhà dì phương Lâm dị nhiên dậy trước anh, ra ban công cùng dì phương ngắm những bông hoa mới trồng. Khâu hành tỉnh dậy, mặc áo ngắn tay gọi mẹ, rồi tìm Lâm tiểu thuyền, thò đầu vào phòng, bếp và nhà vệ sinh để tìm. Ví dụ mỗi lần thân mật xong, khâu hành sẽ ôm chặt Lâm dị Nhân một lúc, vùi mặt vào bên cổ cô, hoặc hôn qua lại bên má cô. Ví dụ như lúc này anh nhắm mắt hôn Lâm dị nhiên, không có bất kỳ thành phần nào khác là ngoài cảm xúc. Trên mặt anh hiện lên sự chân thành và nghiêm túc, khiến người ta thấy rõ ràng rằng nụ hôn này xuất phát từ trái tim anh. Lâm dĩ nhiên trong khoảnh khắc đó, đặt tay lên gáy và sau đầu anh, cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Cô đã đưa ra quyết định trong khoảnh khắc đó. Sau khi khâu hành đi, Lâm dĩ nhiên làm một việc lớn. Số tiền khâu hành cho cô, số tiền cô đòi được từ Lâm Duy chính, tiền cô tự kiếm được, cộng thêm số tiền mẹ để lại cho cô. Lâm Dĩ Nhiên đã tiêu gần hết trong nửa tháng sau đó. Số tiền vốn định sau này trả lại nguyên vẹn cho khâu hành để chứng minh rằng mối quan hệ của họ không chỉ là giao dịch. Cô không do dự mà tiêu hết. Cô mua một căn nhà. Chủ nhà cũ là một người bạn của thầy giáo, dự định nghỉ hưu sẽ chuyển đến thành phố này để sống. Nhưng kế hoạch thay đổi, theo con gái ra nước ngoài, nên giá bán thấp hơn một chút so với giá trung bình. Thầy giáo nói Lâm Dĩ Nhiên là người có chính kiến, quyết định nhanh chóng và quyết liệt. Lâm Dĩ Nhiên chỉ cười, không nói lý do với ai Còn lại một ít tiền Lâm Dĩ Nhiên dùng để đặt một cặp nhẫn Cô chưa từng đeo trang sức Nên cũng không có sở thích cụ thể Chỉ chọn theo cảm giác Nhân viên bán hàng cười hỏi cô Chọn nhận cưới à? Lâm Dĩ Nhiên gật đầu điểm nhân đáp Đúng vậy, nhẫn cưới Nhân vật chính trong truyện ngắn mới hoàn thành của Lâm Dĩ Nhiên Nhân vật chính của một ngôi làng Là một ông lão đang chờ ngày cuối đời Ông cố chấp sống một mình trong ngôi nhà cũ suốt 20 năm, cuối cùng chết trong ngôi làng không còn ai ở nữa. Ông không muốn rời đi, dù đã già không còn đi lại được, ông vẫn nhớ vợ mình, Kim Hoa, người ông yêu từ khi còn trẻ. Dòng sông nhỏ dưới chân núi phía sau cuốn đi những chiếc lá rơi, nhưng không cuốn đi cây gậy của ông. Ngôi làng cũng không còn ai ở, nó đã chứng kiến bao nhiêu năm sao băng, sinh lão bệnh tử, cuối cùng cùng với một mối tình 80 năm mà hạ màn. Trong phần hậu ký cô viết, nếu nói bản chất của mọi mối quan hệ là sự trao đổi, tôi nghĩ điều đó vẫn là tuyệt đối. Tôi tin rằng trên thế giới này vẫn tồn tại những cảm xúc thuần khiết, vượt ra ngoài sự trao đổi. Những cảm xúc khiến tôi tin tưởng suốt đời, như tình yêu của mẹ và tình yêu không cội dễ. Tình yêu không xây dựng ngôi nhà mơ màng. Cô chỉ mê mẩn cuộc sống thực tại mà nó tạo ra. Khi nhìn thấy nó, tôi muốn xây dựng một ngôi nhà cho nó, để đặt nó vào. Ngày nhẫn về, Lâm dĩ nhiên đến lấy, sau đó đến ga tàu, lên tàu cao tốc, trực tiếp đi tìm khâu hành. Cô có việc vào chiều mai, nên chị ở lại một đêm rồi phải đi. Trước khi đến, cô không liên lạc với khâu hành, vì nếu liên lạc, anh sẽ không để cô đi, chỉ để cô chờ, rồi sắp xếp thời gian qua. Lâm dĩ nhiên không muốn chờ, cũng không muốn làm phiền anh, cô chỉ đơn giản muốn đến, để nói vài câu đơn giản. Đội xe của khâu hành đang đến kiểm tra định kỳ. Khi Lâm Dĩ Nhiên đến, Khâu Hành tay đen xỉ, mặc đồ công nhân, túi quần bên chứa vài cái cờ lê kích cỡ khác nhau, đang nói chuyện với tài xế. Hai con chó sói trong chuồng sủa vang khi thấy cô, Lâm Dĩ Nhiên đi qua vuốt ve chúng, rồi tự đi vào trong. Tiểu Trương thấy cô nhiệt tình chào, bảo Khâu Hành đang ở trong sân. Hỏi có cần giúp tìm anh không? Không cần, chỉ tự tìm được. Lâm Dĩ Nhiên cười nói. Trong sân có hàng chục chiếc xe đỗ, Lâm dĩ nhân lần lượt đi qua từng chiếc tìm khâu hành. Khâu hành đang đứng giữa hai chiếc xe, cùng hai tài xế nói chuyện. Nghe thấy có người đến từ phía sau, anh quay lại nhìn. Ban đầu không chú ý, nhưng khi thấy là cô, anh kinh ngạc quay lại. Em đến làm gì? Khâu hành ngạc nhiên hỏi. Lâm dĩ nhiên cười đeo ba lô đi tới, tìm anh. Bẩn đấy, khâu hành chỉ vào chiếc xe bên cạnh, ám chỉ cô không nên chạm vào. Có chuyện gì à? Lâm Dĩ nhiên nói, dạ Bên cạnh còn có người Khâu hành không hỏi Lâm Dĩ nhiên có chuyện gì Chỉ nói, em ra ngoài chờ tôi Lâm Dĩ nhiên gật đầu ngoan ngoãn bước ra Lâm Dĩ nhiên đã lâu không đến giường của Khâu hành vẫn còn Bộ chăn dày mùa đông Cô tháo vỏ chăn, gối và ga giường Cho vào máy giặt, rồi lấy chăn mỏng mùa hè ra phơi nắng Khâu hành luôn không để ý đến những điều này Khi chỉ có một mình anh sống rất qua loa Khi Khâu hành đến Lâm Dĩ nhiên đã dọn dẹp xong Đang ngồi trên giường chờ anh Có chuyện gì Khâu hành vào phòng rửa tay Vừa đi vào vệ sinh vừa hỏi Lâm dĩ nhiên theo sau Anh rửa tay trước đi Khâu hành phải rửa tay vài lần Lâm dĩ nhiên đi vào cùng anh Lúc đầu đứng ở cửa Sau đó ngồi lên máy giặt Hôm nay khi bắt đầu làm việc Khâu hành quên đeo găng tay Sau đó anh cũng không thèm đeo nữa Cứ thế làm việc Anh dùng xà phòng rửa tay một lúc lâu Lâm dĩ nhiên ngồi đó Tay trống lên mép máy giặt Đôi chân lắc lư Rửa tay đến mòn ra luôn rồi Lâm dĩ nhiên nói Khâu hành đáp Không đeo găng tay Anh rửa tay thô bạo Trà sát mạnh Lâm dĩ nhiên nhảy xuống Đến giúp anh rửa tay Cô bóp xà phòng ra tay Tạo bọt Rồi nhẹ nhàng rửa tay cho anh Nhưng tay anh dính dầu máy Thì không thể rửa sạch ngay trong ngày Chỉ có thể để bật Lâm dĩ nhiên lấy khăn lau tay cho anh Khâu hành lại hỏi Em tìm tôi có chuyện gì Lâm dĩ nhiên đáp Dù sao cũng có chuyện Cô nói rất chậm rãi, không có vẻ gì là chuyện lớn, Khâu Hành không lo lắng cũng không hỏi nữa. Khâu Hành tắm xong, thay đồ mới, Lâm Dĩ Nhân ở bên ngoài chờ anh. Khi Khâu Hành ra, Lâm Dĩ Nhân vẫy tay, anh lại đây. Khâu Hành vừa lau tóc vừa bước tới, nói đi. Lâm Dĩ Nhân lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu kem, duỗi thẳng tay đưa tới. Khâu Hành không nhận, cái gì vậy? Lâm Dĩ Nhân nói, anh mở ra sẽ biết. Cô lại đưa chiếc hộp về phía Khâu Hành, anh giơ tay né, vẫn không nhận. Lâm dị nhiên không kiên nhẫn, tự mở ra Bên trong là một cặp nhẫn Khâu hành Lâm dị nhiên mặc váy, tóc mượt mà và buông xuống vai Mặt không trang điểm Cô có khí chất dịu dàng Đẹp đẽ đứng đối diện với khâu hành Tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng và sạch sẽ Cô tập trung nhìn vào khâu hành nói Chỉ cần anh đeo nhẫn cho em Em sẽ kết hôn với anh Khâu hành dừng lại động tác lau tóc Ngây ngẩn nhìn Lâm dị nhiên trước mắt anh Khoe cặp nhẫn Lâm dị nhiên cầm chắc hộp nhẫn Hướng về phía Khâu Hành Cô không nói thêm gì nữa Khâu Hành im lặng một lúc Nhìn vào mắt Lâm Dĩ Nhiên Lâm Dĩ Nhiên đối diện anh Ánh mắt đầy sự kiên định và dũng cảm Sau đó Khâu Hành đặt khăn xuống Ném lên bàn bên cạnh Anh dùng mu bàn tay Đẩy tay Lâm Dĩ Nhiên ra Em mới bao nhiêu tuổi Khâu Hành đẩy nhẹ Chỉ làm lệch hộp nhẫn 25 Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh nói Bạn cùng lớp đại học của em Có đứa đã sinh con rồi Em tốt nghiệp chưa? Em đã muốn kết hôn rồi à? Khâu hành quay người. Đừng nghĩ một chuyện là làm một chuyện. Lâm dị nhiên không nghe những lời này. Đứng sau anh hỏi thẳng. Anh không muốn, đúng không? Khâu hành không phủ nhận. Lâm dị nhiên trước khi đến đây cũng không nghĩ rằng mình nhất định sẽ thành công. Cô chỉ dựa vào một chút liều lĩnh. Nhất định phải đến. Cô biết. Khâu hành cố chấp. Nhưng nói đến chuyện kết hôn ngay cả chuyện yêu đương Khâu hành cũng chưa từng chấp nhận. Cô chỉ đánh đánh cược, tỷ lệ thắng chỉ có một nửa. Dù biết rằng mình có một nửa khả năng không thành công, nhưng khi thật sự bị khâu hành từ chối, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Bước đi đơn phương của cô không được khâu hành đón nhận. Lâm dị nhiên không hỏi lý do, bất kể lý do của khâu hành là gì. Vào khoảnh khắc đó, cô thật sự cảm nhận được rằng khâu hành không muốn ở bên cô. Căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng, nghẹt thở, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tiếng nắp hộp, nhẫn khép lại, phát ra một âm thanh giòn giã, rõ ràng vang lên trong phòng. Lâm dị nhiên không còn cố chấp, cuối người bỏ hộp nhẫn vào túi, sau đó cô kéo ba lô lên, cầm điện thoại, chuẩn bị rời đi. Không hành nghe thấy tiếng động, quay lại thấy cô định đi, liền hỏi, em đi đâu? Lâm dị nhiên tỏ ra rất bình tĩnh nói, về trường, mai em còn có việc. Bây giờ. Khâu Hành nhìn ra ngoài, không chắc chắn hỏi. Lâm Dịch Nhiên gật đầu. Khâu Hành nhướng mày hỏi cô, "Sáng mai tôi đưa em đi." "Không cần, em về ngay bây giờ." Lâm Dịch Nhiên từ chối, "Anh cứ làm việc của mình đi." Lâm Dịch Nhiên mở cửa đi ra, Khâu Hành cầm chìa khóa xe theo sau. Cô nói không cần anh đưa đi, để anh làm việc của mình, nhưng Khâu Hành vẫn đưa cô đến ga xe. "Khi nào đến nơi báo cho tôi biết." Khâu Hành nói. Lâm Dị Nhiên chỉ ừ một tiếng Cô không tỏ ra giận dữ Cũng không ép khâu hành phải đồng ý Mà bình tĩnh chấp nhận sự từ chối của anh Trên đường Cả hai không nói gì Không khí trong xe vẫn luôn tràn ngập sự gượng gạo và cứng nhắc Khâu hành Trước khi xuống xe Lâm Dị Nhiên nói Vì ba mẹ em Em không hề mong muốn kết hôn Thậm chí còn cảm thấy sợ hãi Vì vậy Em không phải vội vàng muốn lập gia đình Cũng không phải anh muốn em tìm một người tốt hơn Em sẽ có thể tìm được một người để sống cùng Từ đầu đến cuối Chỉ có anh khiến em cảm thấy an toàn Vì là anh, em mới không sợ hãi và không từ chối Cô nhìn Khâu Hành Không mang theo bất kỳ cảm xúc gay gắt nào Cô nói với anh Tất cả những tưởng tượng về tương lai của em Đều chỉ dành cho anh Anh tốt với em, em đều biết Anh trả nợ cho em, mà không nói Em cũng biết rồi Khâu Hành lập tức nhìn cô Lâm dĩ nhiên không cần Khâu Hành đáp lại Cô quay đầu nhìn phía trước, tiếp tục nói. Mỗi lần em muốn giữ anh lại, đều phải dùng hết sức lực. Lần đầu là trao đổi, lần thứ hai là nước mắt. Lần này em đã mang cả phần đời còn lại ra. Nếu lần này không giữ được anh, em thật sự không còn con bài nào khác. Em không thể làm gì hơn. Khâu hành nhíu mày, nhưng không nói gì. Lâm dị nhiên không khóc, mắt cũng không đỏ. Cô ngồi đó nói với anh. Nhưng khâu hành... Em không thể mãi mãi cầu xin anh đừng rời xa em. Thực ra mỗi lần anh từ chối em, em đều có chút buồn. Cô không để khâu hành có thời gian đáp lại, nhẹ nhàng thở dài nói, em đi đây. Từ trước đến nay, tình cảm của Lâm Dĩ Nhân dành cho khâu hành không chỉ có một loại. Ngoài sự thích mà cô dám thừa nhận, còn có một sự tin tưởng, lòng biết ơn, và nhiều điều khác. Vì vậy cô luôn tôn trọng quyết định của khâu hành. Lần trước khâu hành nói kết thúc, Dù buồn bã nhưng cô vẫn chấp nhận. Cô biết ơn khâu hành vì những gì anh đã làm cho cô. Cảm ơn anh đã giúp cô vượt qua khó khăn cùng cô trải qua những ngày tăm tối nhất. Không có khâu hành cũng không có Lâm Dị Nhiên điểm tĩnh như hiện tại. Cô chưa bao giờ trách móc vì quyết định của khâu hành cũng không muốn dùng bất cứ điều gì để ràng buộc anh. Nhưng lần này Lâm Dị Nhiên thật sự không rộng lượng như vậy. Cô phải thừa nhận rằng lần này cô có chút đau lòng. Sự dũng cảm và chân thành mà cô đặt trước mắt Khâu hành đã bị anh đẩy ra. Lâm dịch nhiên giận dỗi khâu hành một cách nhỏ mọn. Một bên tự nhủ như vậy là không đúng. Một bên thỉnh thoảng bực bội nghĩ anh không cần thì thôi. Tối đó khi về đến trường, khâu hành gửi cho cô một tin nhắn hỏi đã đến chưa? Lâm dịch nhiên trả lời đã đến rồi. Từ đó họ không còn liên lạc nữa. Không giống như những lúc bận rộn khác. Lần này là hoàn toàn không có liên lạc gì. Lâm dịch nhiên không gửi cho khâu hành một tin nhắn nào. Và khâu hành cũng không chuyển tiền cho cô nữa Thời gian trôi qua Lâm dĩ nhiên bắt đầu cảm thấy không chắc chắn Cô không tự tin rằng Mình có thể thay đổi suy nghĩ của khâu hành Và đột nhiên không biết Liệu việc cô cố gắng giữ khâu hành hết lần này đến lần khác Có phải là điều khâu hành thực sự mong muốn hay không Chức nhẫn bị cô khóa lại trong ngăn kéo Một đôi nhẫn cưới xinh đẹp Bị nhốt trong bóng tối Thủ tục mua nhà đã hoàn tất Chìa khoa cũng đã được giao cho cô Tâm trạng của Lâm Dĩ Nhiên không còn như trước nữa, và cô cũng không có tiền để trang trí, nên ngôi nhà cứ để trống Khi cô nghĩ rằng Khâu Hành sẽ im lặng trong vài tháng nữa, sau đó họ sẽ kết thúc mà không nói lời nào. Khâu Hành lại đến tìm cô vào một ngày mưa. Điều này làm Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên và mong đợi, nhưng lần này không chỉ không thay đổi kết quả, mà còn khiến mối quan hệ của họ kết thúc sớm hơn. Ngày hôm đó là sinh nhật của thầy giáo, Lâm Dĩ Nhiên đã ăn tối tại nhà thầy, sau đó quay về trường. Mưa nhỏ, rơi suốt cả ngày. Lâm Dị Nhiên và đàn anh cùng xuống taxi. Cô mặc một chiếc áo khoác chống mưa nam. Cô và đàn anh che chung một chiếc ô. Đàn anh vì che chở cho cô, mà mình bị ướt gần hết. Đàn anh phòng độ, tuấn tố. Khi Lâm Dị Nhiên bước đi không vững, anh ấy đã đỡ vai cô và bảo cô cẩn thận. Lâm Dị Nhiên mỉm cười với anh ấy nói cảm ơn. Khi họ xuống xe, xe của khâu hành đổ ngay phía sau một chỗ đổ. Thông thường, Lâm Dị Nhiên chỉ cần một ánh mắt đã thấy anh. Mỗi lần khâu hành xuất hiện gần cô, Lâm dị nhiên luôn như có radar ngay lập tức, nhìn thấy anh. Lần này Lâm dị nhiên về ký túc xá mới thấy tin nhắn của khâu hành. Cô lại một lúc mới che ô đi ra ngoài. Chiếc áo khoác lúc nãy không còn mặc nữa. Căn hộ nhỏ đã lâu không có người đến. Vừa bước vào liền cảm thấy trống trải. Lâm dị nhiên mở cửa. Lấy đôi dép của mình ra rồi đưa đôi dép của khâu hành. Khâu hành lặng lẽ thay dép, sau đó đi rửa tay. Anh mặt mày cao có. Lâm Dĩ Nhiên tự nhiên cũng không cười nổi Ban đầu khi thấy tin nhắn của Khâu Hành Cô đã rất vui mừng Nhưng sau một thời gian dài Những tia lửa nhỏ trong lòng Lâm dị Nhiên đã bị dập tắt Anh tìm em có việc gì Lâm dị Nhiên thử hỏi Khâu Hành Khâu Hành ngồi trên ghế sofa nói Không có gì Sự thử thách và mong đợi mơ hồ trong lòng Lâm dị Nhiên Cũng tan biến Biểu cảm trở nên lạnh nhạt nói Vậy anh đến làm gì Khâu Hành ngửa mặt nhìn cô nhớn mày Tôi phải có việc mới được đến sao Không thì sao? Lâm dị nhiên cũng nhớn mày, bắt trước anh. Vì không quen nên trông có vẻ châm biếm và thách thức. Khâu hành hỏi ngược lại, đến lúc rồi à? Anh vừa nhắc đến chuyện này, Lâm dị nhiên không biết nói gì thêm. Bị chặn lại, im lặng. Cô ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, mũi, cảm thấy hơi cay, nhưng cô nén lại. Hai người mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, không ai nhìn ai. Lâm dị nhiên quay mặt sang một bên, cầm căng thẳng. Bên ngoài, mưa nhỏ vẫn lộp đột rơi, tiếng mưa rơi trên cửa sổ khiến lòng người cũng cảm thấy sao động. Một lát sau, vẫn là Lâm dị Nhiên không chịu nổi trước, cô quay lại hắng giọng Anh... Lâm dị Nhiên mở miệng rồi đổi cách nói. Em mang nhận đến rồi. Khâu hành không thay đổi biểu cảm, tìm người khác mà đeo. Lâm dị Nhiên kinh ngạc nhìn anh hỏi. Em tìm ai đeo? Không biết. Khâu hành thản nhiên nói. Tâm sự tình yêu với ai thì đi tìm người đó mà đeo. Lâm dị nhiên mở to mắt Ngạc nhiên nhìn Khâu Hành Em tâm sự với ai? Khâu Hành lại nói Không biết Lâm dị nhiên khó hiểu nhìn Khâu Hành Không biết anh đang nói gì Khâu Hành cười nhạt đột nhiên nói Một bên nói là tất cả Chỉ dành cho tôi Quay đầu lại có thể tâm sự tình yêu với người khác Em coi tôi là trò đùa Lâm dị nhiên ngơ ngác hỏi Anh đang nói gì vậy? Khâu Hành mò trong túi Rồi tìm một cái khác Lấy điện thoại ra Lật một lúc rồi ném qua Lâm Dĩ nhiên cầm lên xem Trên đó là một ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè Đây là bài viết của đàn anh Đăng cách đây hai ngày Kèm theo hai bức ảnh làm một cuốn sách mãi ngày đã đọc trên tàu cao tốc lần trước Còn bức kia là cửa kính xe Trong phản chiếu lờ mở của kính Có thể thấy một cô gái tóc dài Ngồi bên cạnh Đang quay đầu nhìn ra cửa sổ Trông họ như đang lặng lẽ nhìn nhau qua Kính và ống kính Tạo nên một bầu không khí khó tả Chú thích là Nhớ đến cuộc thảo luận dễ thương Về tình yêu Lâm dị nhiên không thường xem mạng xã hội Cô hoàn toàn không thấy bài viết này của đàn anh Cô ngỡ ngàng Ngầng đầu lên nhìn Khâu Hành Đây không phải là em sao Khâu Hành lại hỏi Hay là không tâm sự Em Lâm dị nhiên nhất thời không biết nói từ đâu Hai người đã sắp 6 năm bên nhau Trong 6 năm này có rất nhiều người Theo đuổi Lâm dị nhiên Khâu Hành chưa từng đề cập đến Anh như không bận tâm đến những chuyện đó Chưa bao giờ ghen tuông hay tỏ ra không quan tâm. Lần này anh thay đổi thái độ, lạnh đạm trước đây, trở nên cay nghiệt. Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên, lại cảm thấy sự thay đổi của anh, có một cảm giác, mâu thuẫn, khiến cô giờ khóc giờ cười. Đồng thời bị câu nói, trò đùa của anh, làm cho tức giận đến nỗi ngực phập phồng Anh không muốn, ở bên em, anh quan tâm đến em tâm sự với ai làm gì. Vài phút sau Lâm Dĩ Nhiên nói, Khâu Hành gật đầu, nói, đúng. Tôi không lo được. Lâm Dĩ Nhiên gọi. Khâu Hành. Khâu Hành không quay lại. Lâm Dĩ Nhiên mím môi hỏi anh. Anh vẫn không muốn ở bên em, phải không? Khâu Hành không trả lời. Lâm Dĩ Nhiên nói. Đây là lần cuối cùng em hỏi anh. Anh không muốn thì thôi. Trước đó khoảng thời gian bị lơ lạnh. Sau đó hôm nay, lời nói cay nghiệt của Khâu Hành khiến người luôn tốt tính như Lâm Dĩ Nhiên cũng bộc phát cảm xúc. Giọng điệu thở ơ này, Khâu Hành ngay lần đầu. Khâu Hành nói. Vậy thì thôi Mắt Lâm Dĩ Nhiên lập tức đỏ lên Được, cô nói Khâu Hành đứng dậy chuẩn bị ra về Để tôi đưa em về trường Khâu Hành nói Lâm Dĩ Nhiên không đứng dậy Ngồi đó ngở mặt lên nói với anh Chưa đến lúc em đã lấy của anh nhiều tiền như vậy Không cần nữa, đến đây thôi Lâm Dĩ Nhiên bị câu nói Đến đây thôi Của Khâu Hành làm đau lòng Cô hít hít mũi nói Vậy anh đi đi Để tôi đưa em về Khâu Hành lại nói Lâm Dĩ nhiên bướng bỉnh quay mặt đi Không cần anh đưa Em sẽ nhờ người khác đón Được, Khâu Hành gật đầu Tìm người tốt vào Em có thể tìm được, không cần anh lo Lâm Dĩ nhiên lại nói tiếp Người ta tính tình tốt, còn đẹp trai Lại là tiến sĩ Chữ tiến sĩ vừa mới thốt ra Lâm Dĩ nhiên chỉ dừng lại Ở hình dáng khép miệng Âm thanh chưa kịp phát ra Nhưng Khâu Hành đã hiểu Anh im lặng một lúc lại nói Được, lần này thực sự rời đi Nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau. Không hành trông có vẻ nóng tính, nhưng anh chưa bao giờ nổi giận. Chỉ là hổ giấy. Lâm dị nhiên cũng là người không nóng tính, luôn dịu dàng. Thỉnh thoảng có một bên lại mang theo cảm xúc, nhưng bên kia có thể tiếp nhận, không thể cãi nhau. Nhưng lần này hai người đối đầu nhau, trước đây thực sự chưa từng có. Trong cuộc cãi vã, mỗi người đều đối đáp lại nhau. Sau đó, có một bên mềm lòng thì sẽ ổn. Nhưng lần này, Vấn đề nằm ở chỗ. Họ đang ở một giai đoạn khá khó xử. Sợi dây vô hình luôn kết nối họ sắp hết hạn. Nếu không chuyển thành một loại thân phận khác, mối liên hệ trước đây của họ sẽ không còn lý do để duy trì nữa. Lần cãi nhau này đã tuyên án kết thúc của họ, dù Khâu Hành sau đó lại chủ động đến tìm một lần nữa. Dù họ vẫn thân mật, nhưng cả hai đều bị cảm xúc ngăn trở họ vẫn kết thúc. Nước mắt của Lâm Dĩ Nhiên rơi xuống ngay sau khi Khâu Hành đóng cửa lại. Theo âm thanh đó, ba năm của Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành cũng bị cắt đứt. Từ đây, họ không có bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Lâm Dĩ Nhiên không còn là Lâm Tiểu Thuyền. Khâu Hành cũng không còn là Khâu Hành của ai đó. Lâm Dĩ Nhiên mặc áo của Khâu Hành, cô đơn ngồi ôm gối, khóc rất nhiều. Xung quanh vẫn còn mùi hương của Khâu Hành, nhưng anh đã nói anh sẽ không trở lại nữa. Không ai có thể giữ được Khâu Hành, ngôi nhà của cô cũng không thể khóa được tình yêu của cô. Một mối quan hệ 6 năm đã kết thúc Từ đây Lâm Dĩ Nhiên không còn mang trên mình Mối quan hệ danh nghĩa giao dịch nữa Cô hoàn toàn trở thành người tự do Nhưng khi mối quan hệ này thực sự bị cắt đứt Không mang lại cảm giác thoải mái của sự giải thoát Ngược lại Cô cảm thấy trong lòng chống trải Thậm chí khi nghĩ về nó còn thấy đau Ban đầu cảm giác đau đớn không rõ ràng Bởi sự buồn bã và giận dữ Nhưng khi thời gian trôi qua Các cảm xúc khác dần lắng xuống Nỗi đau nó dần phóng đại lên Và khi nhớ lại, nỗi đau trở nên càng sâu sắc hơn. Đó là trụ cột vô hình của Lâm Dĩ Nhân trong 6 năm qua, là sự hỗ trợ trong lòng mà cô không nói với ai. Bây giờ mất đi, cô cảm thấy như bị đứt gân, xương cốt, không thể quen. Tháng 7, sau khi thi học kỳ kết thúc, Lâm Dĩ Nhân một mình kéo vali, mang theo vài bộ quần áo và máy tính, đi đến một vùng núi phía nam, quyết định trong kỳ nghỉ dài này sẽ làm một số việc có ý nghĩa hơn. Có một đàn chị ở đó dạy học tình nguyện. Năm nay là năm thứ ba chị ấy ở lại đó. Khi nghe Lâm Dĩ Nhiên muốn đến, chị ấy rất vui. Chị thường muốn gọi bạn bè đến, muốn các em ở đó thấy nhiều người bên ngoài hơn. Thấy có nhiều thầy cô sẵn sàng đến dạy chúng. Nghe tin Lâm Dĩ Nhiên muốn đến, chị ấy vui mừng chuẩn bị sẵn phòng. Ngày Lâm Dĩ Nhiên đến, chị ấy tự mình xuống núi đón. Máy bay bay đến thành phố. Rồi ngồi tàu hỏa xanh 2 tiếng đến huyện. Chị ấy đợi ở huyện. Sau đó lại đi một chiếc xe khách Mất hơn một tiếng mới lên đến núi Từ xe xuống Còn phải đi bộ gần một tiếng Trên đường núi mới đến trường học nhỏ đó Trường học gồm hai dãy nhà gạch cũ Một bên là lớp học Và khu văn phòng Bên kia là ký túc xá Giữa hai dãy nhà cấp 4 có một sân nhỏ Ở giữa có một cột cờ Mọi thứ ở đây đều cũ kỹ Nhưng lá cờ quốc kỳ vẫn đỏ tươi Đàn chị trông mệt mỏi hơn nhiều So với khi ở trường Da đen đi Da cũng trở nên thô giáp Nhưng ánh mắt lại sáng rực chế giới thiệu với Lâm Dị Nhiên Ở đây có tổng cộng 19 học sinh Có 6 học sinh trung học cơ sở Còn lại đều là tiểu học Cuối tuần họ đều về nhà Ở đây cộng thêm chị thì có 3 giáo viên Thầy Trương dạy tiếng Anh Các môn khác chị và hiệu trưởng chia nhau dạy Mặc dù học sinh ít Nhưng các khối khác nhau Có môn có thể học chung Có môn phải tách ra Nên mỗi ngày đều có nhiều tiết Cũng không dễ dàng Nhưng không có cách nào khác Không có giáo viên Trường học thực ra đã nên đóng cửa từ lâu Nhưng nếu đóng cửa thì các em này không có chỗ học Phần lớn họ đều là trẻ em bị bỏ lại Ở nhà chỉ có ông bà Không có điều kiện ra ngoài học Hiệu trưởng muốn họ học được nhiều hơn Nên vẫn kiên trì Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu Lâm dị nhiên nhìn quanh ngôi trường cũ kỹ Không đáng gọi là trường học Trong lòng cô bị xúc động sâu sắc Không thể nói lên lời Đàn chị nói Những đứa trẻ này Đi xa nhất cũng chỉ đến huyện vừa nãy. Chúng rất ngây thơ, suy nghĩ cũng rất đơn giản. Tất nhiên có vài em nghịch ngợm, nhưng nói lý lẽ thì cũng hiểu. Khi chị mới đến, thực ra chị định ở vài tháng, sau này làm giáo viên có kinh nghiệm, dạy tình nguyện cũng tiện. Em biết đấy, sau này không đi được nữa. Chị nghĩ, đợi có thêm giáo viên nữa chị sẽ đi. Rồi từng năm trôi qua, đến bây giờ... Chị cười với Lâm dị nhiên, nói đầy bất lực. Cũng không biết khi nào mới có giáo viên nữa đến. Chị nghĩ chị sắp tách rời về thế giới bên ngoài rồi. Lâm Dĩ Nhân nghĩ đến bạn trai học phần mềm của chị. Thấy chị không nhắc đến liền thử hỏi bạn trai chị đâu? Anh ấy à? Anh ấy ở ngoài kiếm tiền. Mỗi tháng chị chỉ có chút tiền đó còn không đủ để chị bỏ vào trường. Luôn cần có người kiếm tiền. Anh ấy nghỉ sẽ đến chỉ là nghỉ ít thôi. Chị đẩy cửa ký túc xá cười nói đây này đây là phòng tôi chuẩn bị cho em là phòng tốt nhất đấy. Phòng thương mại ở trường, giường lớn sang trọng. Lâm dị nhiên nhìn cái giường đơn 1 mét 2 trong phòng, cũng cười theo. Cô ở lại đây, bắt ngày dạy học cho bọn trẻ. Buổi tối viết lách trong căn phòng nhỏ của mình. Khoảng cách giúp cô tránh xa mọi phiền muộn. Cuộc sống nơi đây tuy đơn giản, nhưng không hề buồn tẻ. Mọi thứ trở nên thật giản dị. Thời gian như chậm lại. Khi con người hòa mình vào với thiên nhiên thuần khiết, trong sự tĩnh lặng của đất trời, tâm hồn sẽ trở nên rộng mở. Trái tim cô trở nên vô cùng yên bình như được núi non, sông suối và những linh hồn trong sáng thanh lọc. Những đứa trẻ ở đây luôn mơ tưởng về thế giới bên ngoài, chúng nhắc đến bên ngoài với sự khao khát và e dè. Lâm Dịch Nhân dạy chúng môn ngữ văn và mỹ thuật, chúng rất yêu thích cô giáo Tiểu Thuyền. Cô là người dịu dàng nhất mà chúng từng gặp. Cô giáo Tiểu Từ cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng cô hứa hay la hét, tỏ ra hung dữ, còn cô Tiểu Thuyền lúc nào cũng cười nói, giọng nói mềm mại và xinh đẹp. Cô như một nàng tiên xinh đẹp lấp lánh trong mơ. Mang đến sự yêu thương và lòng tốt Từ thế giới bên ngoài như cô tiểu tử Ánh mắt chúng nhìn cô tràn đầy niềm vui Và sự lưu luyến Giờ dài lao chúng thường vây quanh cô Hỏi cô đủ mọi câu hỏi Đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho cô Tiền nhuận bút từ lần in Thêm lại được chuyển đến Lâm dị nhân dùng số tiền đó Đặt làm nhiều bộ đồng phục trên mạng In logo của trường tiểu học Tú Sơn Cô còn mua nhiều sách tham khảo Phù hợp với độ tuổi Cùng nhiều bút và dụng cụ học tập Đặc biệt cô mua nội y và sản phẩm vệ sinh cho mấy bé gái đang tuổi dậy thì Cô phần nào hiểu được tại sao đàn chị lại lưu lại nơi đây từng năm Cô giáo tiểu thuyền Một cái đầu nhỏ ló ra ngoài cửa sổ Cô bé buộc tóc kiểu lá sen Làn da ngâm ngâm, giọng nói nhỏ nhẹ Cô giáo tiểu thuyền, cô có ở đó không? Có đây Lâm dị nhiên quay đầu lại đáp, cười hỏi Tìm cô à? Cô giáo tiểu thuyền, cô ra đây Cửa đã mở, chỉ có lớp cửa lưới bên trong khép lại Nhưng cô bé không vào Chỉ đứng ngoài vẫy tay với cô Cô ra ngay đây Lâm dị nhiên bước tới, mở cửa Thấy trên tay cô bé đang cầm một chiếc lá lớn Bà nội con hấp bánh sắn Có đường, ngọt lắm Con muốn cô nếm thử Cô bé hai tay nâng chiếc lá Cẩn thận và hy vọng Nhìn Lâm dị nhiên, hỏi cô Cô đã ăn bao giờ chưa? Lâm dị nhiên òa lên Cô ngồi xuống trả lời cô bé Cô chưa bao giờ ăn Có vị gì vậy? Cô vừa rửa tay xong liền cầm một miếng bánh cắn thử Mắt cười cong cong nói Ngon lắm cảm ơn Tân Tân Đôi mắt cô bé bừng sáng Cười thẹn thùng có chút ngại ngùng Cô bé tên Lý Tiểu Tân Năm nay 9 tuổi Là một cô bé rất nhạy cảm và tinh tế Tính cách cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện Trong nhà chỉ có cô và bà nội Mẹ mất sớm Bố đi làm ăn xa không về Bà nội là một bà lão rất gầy yếu Tóc bạc phơ lưng còng rất nhiều Khi Lâm Dị Nhiên mới đến Cô bé thường né tránh, không muốn nhìn thẳng vào và cũng không thích nói chuyện. Lâm Dị Nhiên từng nói chuyện riêng với cô bé vài lần. Cô bé chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, không trả lời. Lâm Dị Nhiên nghĩ cô bé không thích mình. Sau đó có một lần cô bé đi, cứ đi theo Lâm Dị Nhiên. Lâm Dị Nhiên quay đầu hỏi chuyện, có chuyện gì thì cô bé cũng không nói. Một lúc sau khi không chú ý cô bé đã bắt con sâu khổng lồ mềm mại đang bò trên người cô, Lâm Dị Nhiên quay lại thấy không đề phòng nên hét lên một tiếng nhỏ. Cô bé nhìn có vẻ hoảng sợ hơn cô, ném con sâu xuống đất rồi dẫm lên liên tục. Lúng túng ngẩng đầu nói với Lâm Dĩ Nhiên, cô đừng sợ, đừng sợ, cô giáo tiểu thuyền, cô đừng khóc. Lâm Dĩ Nhiên hoảng hốt, hít một hơi sâu nói, cảm ơn Tân Tân, con thật dũng cảm, cảm ơn con đã giúp cô. Nếu không có Tân Tân, cô đã khóc thật rồi. Cô bé cúi đầu, lúng túng không nói được lời nào. Từ đó cô bé thường theo sát bên Lâm Dĩ Nhiên, giúp cô xua đổi côn trùng và muỗi giúp cô lấy nước và dọn dẹp đồ đạc Sự hiểu chuyện lặng lẽ của cô bé Khiến Lâm Dĩ Nhiên rất xót xa Trong rất nhiều đứa trẻ Cô bé là người cô yêu quý nhất Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cửa Cùng cô bé chia sẻ Mấy miếng bánh sắn dẻo ngọt Sau khi Lý Tiểu Tân trở về Lâm Dĩ Nhiên ngồi lại đó Tay chống cầm nhìn hoàng hôn Ánh trêu tà ở đây rất đẹp Lâm Dĩ Nhiên thường ngồi yên lặng Ngắm mắt trời lặn vào buổi tối Đôi khi cô cũng ra ngoài Ngắm sao vào buổi tối Nhưng buổi tối có rất nhiều muỗi phải xịt nhiều thuốc chống mũi. Muỗi ở đây rất dữ, vết cắn sưng đỏ và ngứa. Từ khi đến đây, cơ thể Lâm Dị Nhân đã lưu lại nhiều vết muỗi cắn chưa tan. Nhưng bầu trời đầy sao ở vùng núi quá đẹp. Trong lúc nghỉ ngơi giữa việc viết lách hoặc trước khi đi ngủ, Lâm Dị Nhân thường không thể cưỡng lại việc ra ngoài ngắm nhìn. Bóng đêm vô tận không khiến người ta sợ hãi, ngược lại làm cho các vì sao và mặt trăng càng thêm sáng. Thỉnh thoảng khi Lâm Dị Nhân ngắm sao. Cô sẽ nhớ đến những đêm cùng Khâu Hành Nhìn thấy bầu trời đầy sao Khâu Hành ngủ ở phía sau Cô dựa đầu vào cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao trên trời Trong xe có đốt hương mũi Cô không dám phát ra tiếng động vì Khâu Hành ngủ không yên Chỉ có tiếng động nhỏ cũng có thể làm anh tỉnh giấc Nhưng Khâu Hành quá mệt Lâm Dĩ Nhân luôn muốn anh ngủ thêm một chút Khi đó họ chưa quen thân Hoặc nói là chưa thân thiết lắm Một đêm nọ Khâu Hành ngủ say Lâm Dĩ Nhân ngồi nhìn sao Có kẻ trộm dầu đến Không ngờ giờ đó lại có người ngồi đó, bất ngờ chạm mặt với cô. Lâm dị nhiên vẫn nhớ kẻ đó mặc áo sọc xanh trắng, mặt mũi không giống người tốt. Lâm dị nhiên hoảng hốt hét lên, khâu hành. Kẻ dưới đó mắng cô một câu rất khó nghe. Khâu hành lập tức ngồi dậy, nhanh chóng leo lên ghế lái nói, không sao đâu, rồi nhảy xuống xe. Khi đó Lâm dị nhiên không dám xuống, chỉ ngồi trong xe nhìn xuống. Nhưng vì khâu hành nói, không sao đâu, nên cô thực sự không thấy lo lắng nữa. Cô luôn tin tưởng khâu hành một cách vô điều kiện. Dù khi đó vai khâu hành còn mỏng manh Nhưng lầm dị nhiên cảm thấy anh có thể gánh vác mọi thứ Anh như một ngôi nhà lớn Sẽ không bao giờ sụp đổ Núi non mang lại sự an lành Khiến mọi thứ bên ngoài trở nên mờ ảo và xa xăm Nhưng cô vẫn thường xuyên nghĩ đến khâu hành Không chỉ khi ngắm sao Những nhiều lúc khác Cô cũng đột nhiên nhớ đến khâu hành Đối với cô, khâu hành vẫn như ngôi nhà lớn Luôn ở đó Lầm dị nhiên không ngăn cản bản thân nhớ về khâu hành Cô luôn để mặc cho mọi cảm xúc của mình che giấu không để dấu đi tất cả. Những dấu vết để lại càng làm người ta lộ liễu. Lâm Tiểu Thuyền trưởng thành, đối mặt với trái tim mình, luôn rất thẳng thắn. Cô và Khâu Hành không liên lạc với nhau, nhưng không đến mức không gặp lại nhau. Mặc dù cuối cùng chia tay trong giận dỗi, nhưng 6 năm bên nhau không thể biến mất theo sự tan vỡ của mối quan hệ. Dù một ngày nào đó mọi thứ liên quan đến tình yêu đều bị thời gian cuốn đi, nhưng cuộc cãi vã, tiếc nuối cũng chỉ còn là một vết sẹo cũ. Đến lúc đó họ vẫn sẽ chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng nhau. Đó sẽ là một phần cũ kỹ nhưng mềm mại, là dấu ấn của 6 năm, dù không còn liên quan đến tình yêu, cũng sẽ được giữ gìn cẩn thận. Tuy nhiên, để giữ gìn cẩn thận, thì tình yêu phải bị thời gian mang đi. Hiện tại thời gian chưa mang đi được gì, vì vậy mỗi khi nghĩ đến khâu hành, đặc biệt là dưới bầu trời sao yên tĩnh vô biên, Lâm dị nhiên bị cuốn vào những cảm xúc hỗn loạn, không hề bình tĩnh. Vì khi nhận được tin nhắn từ khâu hành Sau sự ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ Hai tiếng sau cô nhắn lại Anh là ai? Tin nhắn này khiến khâu hành đứng sững tại chỗ Cười mà không cười nhìn hồi lâu Khâu hành chỉ có thể lặp lại câu hỏi ban đầu Em định ở lại bao lâu? Lâm dị nhiên không trả lời nữa Dù thời gian này Lâm dị nhiên không liên lạc với khâu hành Nhưng cô vẫn thường xuyên nói chuyện với dì Phương Tình cảm giữa hai người không bị ảnh hưởng bởi khâu hành Dù cô và khâu hành có ra sao Cô cũng sẽ không cắt đứt liên lạc với dì Phương Dù sao trong 2 năm khâu hành không nhận dì Phương Dì vẫn đón nhận Lâm Dĩ Nhiên Coi cô như con gái Dì Phương luôn biết chuyện cô đến vùng núi dạy học Dì đã nói với khâu hành rằng Tiểu thuyền lên núi Khâu hành nghĩ cô cũng như mọi lần cùng giáo viên đi hoạt động trên núi Giống như những lần trước Đi đến các vùng núi Mục trường Khâu hành mặc định rằng Lâm Dĩ Nhiên đã trở về trường Đến hôm nay mới biết cô vẫn còn ở trên núi Chưa về sao Khâu hành ngẩn người hỏi sao vậy Con bé làm giáo viên, dạy học cho các em nhỏ trên núi Dì Phương lo lắng nói Không biết điều kiện ở đó ra sao Không biết tiểu thuyền có quen được không Có lẽ sẽ rất khó khăn Khâu Hành theo phản xạ cao mày hỏi Quấy đi khi nào Đã một thời gian rồi Dì Phương mới nhận ra ngạc nhiên nhìn anh Sao con không biết Khâu Hành không trả lời Dì Phương lại hỏi Con không liên lạc với tiểu thuyền sao Dạ không Tại sao Dì Phương dò hỏi nhìn anh Không hành không biết là không muốn trả lời Hay không thể trả lời Tóm lại không nói gì Tin nhắn của anh Lâm Dĩ Nhiên vẫn chưa trả lời Lòng cô chỉ dao động trong chốc lát Rồi lại trở lại bình thường Không nghĩ đến nữa Trong lòng cô thực sự vẫn còn cảm xúc bị kẹt lại Không muốn nói chuyện với anh Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Lần chia tay này khác lần trước Lần trước họ đều rất bình tĩnh Như là kiểu hiểu ý nhau Lần này cả hai đều mang theo giận dỗi Chia tay không hề êm đẹp Vì vậy Dù Lâm Dĩ Nhiên thường nhớ đến khâu hành, nhưng không có nghĩa là khi nhận được tin nhắn của anh, những cảm xúc này sẽ tan biến. Cô tạm thời không muốn trả lời. Trên núi sóng điện thoại không tốt, Lâm Dĩ Nhiên cũng không thường xuyên xem điện thoại. Cô dành phần lớn thời gian ban ngày để dạy học, hoặc chuẩn bị bài giảng. Mọi thứ ở trên núi đều rất giản dị, không có nhiều lựa chọn. Trẻ em ở đây khao khát học tập. Đối với chúng, việc học tập thậm chí còn là một hình thức giải trí. Học tập là cách duy nhất để chúng tiếp cận về thế giới bên ngoài. Mọi kiến thức đều từ bên ngoài đến. Và kiến thức không giới hạn. Dù học bao nhiêu cũng không có điểm dừng. Học mãi cũng không hết. Ở đây, mỗi giáo viên đều được cần thiết một cách chân thật. Mỗi đôi mắt nhìn họ đều ánh lên sự hy vọng. Vì vậy, ban ngày Lâm Dĩ Nhân thực sự không nghĩ đến điều gì khác. Trên vai cô là những mong mỏi nặng nề. Cô là cô giáo tiểu thuyền được bọn trẻ yêu thích nhất. Mang đồ lên núi rất khó khăn. Dân làng đều dùng cách truyền thống vùi hoặc đòn gánh, hàng chuyển phát chỉ đến được thị trấn dây núi, sau đó dân làng tự mang lên khi xuống núi. Từ khi đến đây, Lâm Dĩ Nhân chưa xuống núi lần nào. Những bộ đồng phục và các vật dụng cô đặt trên mạng đều do dân làng mang lên giúp. Cuộc sống ở đây chắc chắn có nhiều điều không quen, nhưng tín hiệu sống ổn định, không phải ngày nào cũng được tắm, nhà vệ sinh là kiểu cũ, so với cuộc sống trước đây, ở đây mọi thứ đều khó khăn, nhưng không có gì là không thể vượt qua. Lâm dị nhiên có thể dễ dàng chấp nhận nơi này Vì ngoài những điều kiện khắc nghiệt Ở đây còn có sự sống Và hy vọng dồi rào Thời gian ở đây trôi chậm và dài Nhưng mỗi phút trôi qua đều thấm đượm sự kỳ vọng Do đó trở nên đáng giá hơn Thỉnh thoảng Lâm dị nhiên cầm điện thoại lên Và thấy khâu hành đã gọi cho cô Đã qua một thời gian khá dài Lâm dị nhiên cũng không gọi lại cho anh Không phải cô không cố ý nghe máy Nếu lúc khâu hành gọi mà cô nghe thấy Cô cũng sẽ nghe Dù có thể thái độ không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không đến mức, không nghe mãi mãi. Dù sao thì khâu hành không kiên trì lắm, anh chỉ gọi vài lần, Lâm Dĩ Nhiên không nghe thì anh cũng không gọi lại nữa. Sau một thời gian, các vận dụng hàng ngày mà Lâm Dĩ nhân mang theo, gần hết, kem chống nắng đã hết, dầu gội cũng chỉ còn đủ dùng hai lần nữa. Cô tạm thời chưa có định rời đi. Năm ba không có lớp, Lâm Dĩ Nhiên có hai bài luận phải viết. Thời gian còn lại, giáo viên cho cô sáng tác tự do. Lâm dị nhiên thích cuộc sống đơn giản ở đây Núi rừng mang lại cho cô một nguồn cảm hứng dồi dào, Giúp cô bình tâm lại Chạm đến những tầng sâu và rộng hơn Mà trước đây cô không thể chạm tới Biết cô tạm thời chưa định đi Đàn chị rất vui Nói sẽ đưa cô xuống núi một chuyến Mua chút đồ Có học sinh từ nhà mang đến cho cô cái gùi mới Lâm dị nhiên đeo lên Đàn chị còn chụp cho cô một tấm ảnh Lâm dị nhiên không mang theo váy nào Khi đến đây Mỗi ngày đều mặc áo phong ngắn tay và quần dài Đeo gùi quay lại cười tươi. Dù không hoàn toàn hòa hợp với không khí trên núi. Nhưng lại có cảm giác tươi mới tự nhiên. Khiến người ta cảm thấy rất thân thiện và kiên cường. Tuy nhiên nói là xuống núi. Nhưng do thời tiết mà chưa thể xuống được. Trên núi thường có mưa. Những ngày mưa liên tục. Làm đường núi trở nên trơn trượt. Trong thời tiết như vậy. Nếu không có việc gấp sẽ không xuống núi. Có vài học sinh không ở cùng thôn. Thường cuối tuần sẽ về nhà. Nhưng tuần này trường không để các em về. Sợ không an toàn. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Khi thời tiết xấu Tín hiệu cũng kém Mấy ngày nay tín hiệu của Lâm Dĩ Nhân chập chờn, Chưa nói đến mạng Cô gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài Thỉnh thoảng có tín hiệu Thì gửi vài tin nhắn Rồi lại tiếp tục mất liên lạc Núi rừng và mưa gió khiến họ bị cô lập trong ngôi trường nhỏ này Dù cụ kỹ Nhưng đủ để che mưa chắn gió Chiều hôm đó mất điện đột ngột Họ quyết định không học nữa Vài giáo viên dẫn hơn chục học sinh vào lớp học thắp nến tổ chức liên hoan, hát hò, kể chuyện, chơi trò chơi. Hiệu trưởng bị một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó dán một tờ giấy lên sau đầu. Ông vừa đứng dậy cả lớp liền cười rộ lên. Tiếng cười trẻ thơ vang lên trong ánh đến mờ mờ. Những gương mặt nhỏ nhắn, đều tươi cười, đôi mắt lấp lánh ánh lửa. Lâm Dĩ Yên ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, trống cầm, cười lặng lẽ nhìn họ. Đó là một buổi chiều mà nhiều năm sau Lâm Dĩ Yên vẫn nhớ mãi. Không chỉ vì bên ngoài mưa gió, gió thổi, cửa sổ kêu lạch cạch, căn phòng học đơn sơ trên núi này ấm áp và vui vẻ, mà còn vì vào buổi chiều mưa gió không thể xuống núi này, gió đã làm hỏng đường dây điện, mà trong buổi chiều mưa gió này, khâu hành đã đến. Bên ngoài có tiếng nói chuyện, mà mọi người trong trường đều đang ở trong lớp học này, người nói chuyện chỉ có thể là người ngoài, hiệu trưởng đứng dậy mở cửa ra xem. Lâm dị nhiên vì ngồi ngay cạnh cửa nên lúc hiệu trưởng mở cửa, cô theo bản năng quay đầu nhìn. Và cái nhìn này khiến cô đứng sững tại chỗ, ngạc nhiên mở to mắt. Trưởng thôn ra ngoài rồi đóng cửa lại, Lâm dị nhiên vẫn chưa quay trở lại ngay. Dù người đó khoác áo mưa lớn, mũ cũng trùm lên đầu, chỉ lộ nửa khuôn mặt. Nhưng Lâm dị nhiên gần như ngay lập tức biết đó là khâu hành. Đi cùng là con trai của trưởng thôn, dẫn người đến, hét lên điều gì đó với hiệu trưởng, rồi lại đi trong cơn mưa. Hầu như không có người ngoài đến trường, đặc biệt là trong thời tiết xấu như thế này. Hiệu trưởng che ô đi qua, định gọi anh đến đây làm gì. Khâu Hành thẳng thắn nói, Lâm Dĩ Nhiên có ở đây không? Nét mặt anh không dễ chịu, giọng điệu cũng bình thường, nhưng hiệu trưởng nghe anh tìm Lâm Dĩ Nhiên. liền vui vẻ trả lời, có, có ở đây. Khâu Hành hỏi, quấy ở đâu? Hiệu trưởng chỉ về phía lớp học, nói với Khâu Hành, ở đằng kia. Khâu Hành nhấc chân định đi qua, lúc này mở cửa từ bên trong. Lâm dĩ nhiên đối diện với anh Khâu hành liền dừng lại Chỉ đứng đó nhìn cô Ánh mắt anh có chút dữ dằn Im lặng đứng đó Lâm dĩ nhiên bị anh nhìn chầm chằm Ánh mắt có chút mơ hồ Cô đóng cửa lại Mở một chiếc ô lớn Chạy về phía khâu hành Khâu hành Cô gọi anh một cách ngạc nhiên rồi hỏi Sao anh lại đến đây Khâu hành ním chặt môi Hàm căng ra một đường sắc bén Chỉ cúi đầu nhìn cô không trả lời Những giọt mưa lớn rơi lộp đột trên mặt Ô và áo mưa Nhẹ nhàng gõ vào màng tay người Hiệu trưởng bảo họ vào nhà Đừng đứng dưới mưa nữa Lâm dĩ nhiên dẫn Khâu Hành về phòng mình Hiệu trưởng không theo để họ thoải mái nói chuyện Cánh cửa vừa đóng lại Lâm dĩ nhiên dường như mới tỉnh táo lại Từ lần gặp cuối cùng ở trường Cô chưa từng gặp lại Khâu Hành Lúc này Khâu Hành đột nhiên đến đây Lâm dĩ nhiên ngoài cảm giác mơ hồ không hiểu Còn cảm thấy khó tránh khỏi sao động Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau Sau khi chia tay Lâm dị nhiên một lúc cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào Anh đến đây làm gì Lâm dị nhiên lại hỏi lần nữa Lâm dị nhiên dựng ô vào góc cửa Khâu hành toàn thân ướt sũng Giày cũng đã ướt hết Điện thoại của em đâu Khâu hành hỏi ngược lại Lông mày của anh nhíu lại Giọng trầm chầm, chầm Nghe như sắp nổi giận Lâm dị nhiên nhìn vào mặt anh Theo phản xạ sờ vào túi Không thấy điện thoại Rồi đi vòng qua khâu hành tìm dưới gối Lấy ra từ dưới gối Không có tín hiệu Em không cầm theo Lâm dị nhiên dù chưa hiểu rõ nguyên nhân Khâu hành tức giận Nhưng không muốn làm anh nổi nóng Trả lời thật thà Luôn không có tín hiệu sao Khâu hành lại hỏi Lâm dị nhiên nhớ lại những cuộc gọi không được trả lời của khâu hành trước đó Môi mím lại không đáp Điện thoại em không gọi được mấy ngày rồi Em không biết à Khâu hành vẫn nhíu mày Giọng điệu không tốt nói Ban đầu không nghe Sau đó không gọi được Em muốn người ta bán em vào núi à Em Lâm dị nhiên ngẩng đầu nhìn anh Vừa muốn nói không có cầu ý không nghe Vừa muốn nói ở đây rất an toàn Nhưng lời đến bên miệng lại lút lại Cuối cùng chỉ nói Xin lỗi Không cần xin lỗi Không bị người ta bán là tốt rồi Khâu hành lạnh lùng nói Ở yên đó đi Bất kể lý do gì Khiến khâu hành phải đặc biệt đến nơi xa xôi này tìm cô Lại còn leo núi trong thời tiết như thế này Lâm dĩ nhiên cảm thấy rất áy náy Cô chân thành xin lỗi khâu hành Xin lỗi khâu hành Em không cố ý làm mọi người lo lắng Ở đây rất an toàn, cũng không có ai tìm em. Em không ngờ tới, xin lỗi. So với người khác, quả thật, ít người tìm cô hơn. Giáo viên bình thường không tìm cô, biên tập công việc cũng không lê lạc hàng ngày. Ít bạn bè biết cô ở đây, tín hiệu kém, cũng không thường tìm cô. Không giống như người khác, đi xa phải báo cáo hàng ngày với bố mẹ. Lâm dĩ nhiên không có bố mẹ. Có lần cô thực sự nghĩ rằng, nếu cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn ở bên ngoài, thời gian bị phát hiện có lẽ cũng sẽ muộn hơn người khác. Không có ai tìm em. Khâu Hành hỏi cô, em ngoài kia không có ai, đúng không? Lâm Dĩ nhiên lập tức trả lời, có gì Phương, em sợ gì lo lắng, đã báo trước với gì, có thể không có tín hiệu. Cô ấy náy hỏi, dì Phương có lo lắng cho em không? Thực ra Lâm Dĩ nhiên cũng không có lỗi, cô đã báo trước, nhưng khi Khâu Hành đứng trước mặt cô, Lâm Dĩ nhiên cảm thấy mình đã sai. Khâu Hành không nói gì nữa. Lâm Dĩ nhiên nói, anh cởi áo mưa ra đi. Khâu Hành cởi áo mưa, vo lại rồi ném ở cửa. Lâm dị nhiên thấy chân lưng anh đeo một ba lô leo núi. Anh tìm đến đây thế nào? Lâm dị nhiên hỏi nhỏ rồi tự nghĩ ra hỏi tiếp Chị khả khả nói với anh phải không? Chị ấy từng đến đây. Khâu hành tháo ba lô đặt xuống bàn bên cạnh đặt xuống còn nghe thấy tiếng chầm chầm nhìn có vẻ nặng. Khâu hành nhìn quanh căn phòng này. Căn nhà gỗ có mùi mốc cũ. Bên trong đơn giản. Cạnh tường là một chiếc giường đơn trên đó treo màn trống mũi Lâm dị nhiên kéo ghế lại gần bảo khâu hành ngồi Khâu hành cũng không khách sáo Thời tiết này leo núi lên đây không hề nhẹ nhàng Anh im lặng ngồi xuống Dựa lưng và ghế Căn phòng nhỏ không lớn Khâu hành ngồi đó Sự hiện diện của anh trở nên rõ rệt Hơi thở của khâu hành dần lan tỏa Là sự ấm áp và vững vàng mà Lâm Dĩ Nhiên quen thuộc Cô đột nhiên cảm thấy chút lúng túng Vì hiện tại họ không còn bất kỳ mối quan hệ nào Họ từng rất thân thiết Nhưng lúc này Lâm Dĩ Nhiên lại không chắc Phải dùng thái độ gì để nói chuyện với anh Khi Khâu Hành lại lên tiếng Giọng anh không còn lạnh lùng nữa Chỉ nhàn nhạt, nhạt Em không muốn nói chuyện với tôi Nên tôi không tìm em Khâu Hành liếc cô một cái nói Em thỉnh thoảng nói với mẹ tôi một tiếng Bà ấy còn có thân thiết với em hơn cả tôi Điều này em biết mà Lâm dị nhiên cúi đầu gật gật Khâu Hành cầm hướng về phía ba lô nói Chờ mưa tạnh tôi sẽ đi Đồ tôi mang cho em Chu Khả Khả nói Có thể em cần Tôi có thể ở đây vài ngày Em thiếu gì cứ nói Trước khi về tôi sẽ mang lên cho em lần nữa Mũi lâm dị nhiên cay xè Nhưng không muốn thể hiện ra Cô quay lưng lại, hít một hơi sâu Rồi kéo khóa ba lô ra Trong ba lô, đầu tiên thấy rất nhiều chai nước tinh khiết Còn có một số thứ khác nằm giải rác Kem chống nắng Đồ chăm sóc da, khăn mặt Thuốc chống viêm Và những thứ khác bị đè dưới Chưa nhìn thấy Vùng sâu vùng xa, tự chăm sóc bản thân cho tốt Không hành nói mà không có cảm xúc gì Lâm dĩ nhiên không muốn khóc trước mặt khâu hành Nên cô luôn quay lưng lại không nhìn anh Mắt cô đỏ hoe Vừa muốn nói lời cảm ơn khâu hành Lại đột nhiên trong khoảnh khắc này Cảm thấy rất nực cười Cô chưa bao giờ nghi ngờ lòng tốt của khâu hành dành cho mình Sự tốt đẹp của anh không cần phải nghi ngờ Giống như bây giờ Anh luôn âm thầm làm những việc khiến người ta muốn khóc Nhưng anh lại không muốn ở bên cô Dù cô đã cố gắng như thế nào Cũng không thể thay đổi quyết định của anh Hai người trở nên xa cách như hiện tại Chuyện này trong khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy mơ hồ, thậm chí có chút hài hước. Cảm ơn anh. Lâm dị nhiên lau nước mắt, đứng dậy nói. Khâu hành không đáp lại lời cảm ơn của cô, cũng không nhìn cô. Lâm dị nhiên đưa cho khâu hành một chai nước, vặn nắp cho anh uống. Khâu hành nhận lấy, ngừa đầu uống một ngụ. Lâm dị nhiên đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn khâu hành. Khuôn mặt góc cạnh của khâu hành khi treo lên biểu cảm lạnh lùng thì rất dễ gây hiểu lầm. Trước đây... Lâm Dĩ Nhiên từng sợ anh vì anh luôn như thế này. Cảm thấy anh thiếu kiên nhẫn, tính tình cũng không tốt. Sau này Lâm Dĩ Nhiên không còn sợ khâu hành nữa, bất kể anh có thế nào. Bây giờ Lâm Dĩ Nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, sống mũi cao và cằm cứng cỏi, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Trong một căn phòng nhỏ, hai người đều im lặng, không nói lời nào. Ngồi đó trong im lặng, khâu hành ngồi trên ghế, Lâm Dĩ Nhiên ngồi ở mép giường, không có tín hiệu. Điện thoại cũng không cần xem Đến cả thứ để cầm tay nghịch cũng không có Chỉ có thể ngồi Lâm dị nhiên chống tay lên mép giường nói Hôm nay anh đừng đi Chưa kịp để khâu hành nhìn cô Cô lại bổ sung Không an toàn Khâu hành nói Xem khi nào tạnh mưa đã Tạnh rồi cũng trơn Mấy ngày nay trong làng không ai xuống núi cả Lâm dị nhiên nói Khâu hành cũng không nói Còn đi hay không Anh hỏi lâm dị nhiên Em định ở lại bao lâu Lâm dị nhiên trả lời Đến cuối năm Chờ họ nghỉ lễ em mới đi." Khâu Hành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bên ngoài mưa không có dấu hiệu ngừng, Khâu Hành muốn đi cũng không thể, anh đành phải ở lại đây. Nhân lúc mưa nhỏ lại một chút, những học sinh cùng làng đều về nhà, chỉ còn lại vài người phải ở lại trường qua đêm. Buổi tối hiệu trưởng nấu một món rau xào và một món thịt, mọi người đều ăn ở trường. Lâm Dĩ Nhiên đến chỗ hiệu trưởng mượn dép, hiệu trưởng đưa cho cô một đôi mới. Khâu Hành đi dép ra ngoài chào mọi người. Đàn chị Tiểu Từ nhìn Lâm Dị Nhiên với ánh mắt mờ ám. Hỏi cô đó là ai? Lâm Dị Nhiên cũng không biết nên nói thế nào. Cô nhìn Khâu Hành. Khâu Hành nói, bạn. Anh ấy là Khâu Hành, là bạn em. Lâm Dị Nhiên cười nói, ồ, bạn à. Tiểu Từ nhìn Khâu Hành với vẻ mặt tôi hiểu mà, nói. hoan ngân anh đến. Từ bạn này, Lâm Dị Nhiên chưa bao giờ áp đặt đến mối quan hệ giữa cô và Khâu Hành. Lúc này rất không quen, thậm chí có chút rất châm trọng. Những đứa trẻ ở lại nhìn Khâu Hành với ánh mắt tò mò và dò xét Rõ ràng trong bữa tối Hiệu trưởng là một người rất chất phát Vì không tiếp đại Khâu Hành chú đáo Mà cảm thấy có chút ấy náy Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên đều an ủi ông Khâu Hành nói là do mình tự đến Đã gây thêm phiền phức cho ông Anh đến đây làm gì Một cô bé khoảng 11 tuổi rất dũng cảm hỏi Khâu Hành Lâm Dĩ Nhiên thay anh trả lời Anh ấy không liên lạc được với cô Có chút lo lắng Nên đến xem sao anh là bạn trai của cô giáo tiểu thuyền à? cô bé nhìn khâu hành lại hỏi. mấy đứa trẻ đều cười rộ lên, nhìn chăm chằm khâu hành và cô giáo tiểu thuyền của chúng. khâu hành cúi mắt nói không phải. lâm dị nhiên cười nhẹ cũng nói không phải đâu. buổi tối không có điện, ánh sáng phải dựa vào nến và đèn pin. lâm dị nhiên thắp hai ngọn nến trong phòng, ánh sáng mờ ảo. khâu hành lấy một chậu nước, ngồi trên ghế thấp trà dày. lâm dị nhiên trải chăn, buộc màn mũi kỹ càng. Anh có muốn giặt quần áo không? Lâm Dĩ nhiên hỏi. Khâu Hành nói, ngày mai không khô được đâu. Giày không khô thì có thể đi dép. Quần áo không khô thì không thể cởi trần được. Lâm dị nhiên không nói gì. Lát sau mới bước tới, đưa cho Khâu Hành một bộ quần áo. Khâu Hành nhìn chiếc áo, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Dĩ nhiên. Em mặc quen rồi. Lâm dị nhiên mỉm môi nói, hơn nữa cũng tiện. Khâu Hành ừ một tiếng. Dùng mu bàn tay nhận lấy chiếc áo thun của mình, đặt lên đùi, quay lại tiếp tục trà giày. Điện thoại anh còn pin không Lâm dị nhiên lại hỏi anh Còn một nửa Khâu hành nói Vậy nếu anh đi vệ sinh buổi tối Thì dùng đèn pin ở trên điện thoại Nến anh nhớ tắt trước khi đi ngủ Đừng để cháy Lâm dị nhiên xác nhận lại lần nữa Không quên chứ Khâu hành đáp Không Khâu hành gan dạ Luôn tỏ ra không sợ trời không sợ đất Anh lăn lộn trong xã hội bao năm Ông Lâm lần trước nói Chưa từng thấy khâu hành sợ điều gì Chỉ có Lâm dị nhiên biết Khâu hành không phải cái gì cũng không sợ Khâu hành sợ lửa có phải sợ đến mức nào, chỉ là nếu xung quanh có nguồn lửa, anh sẽ luôn nhìn. Giống như lần nướng củi ở nhà ông Lâm, Khâu Hành không bao giờ đứng gần, chỉ khi nào không còn ngọn lửa anh mới tới. Khâu Hành chưa bao giờ nói, chỉ là trong 6 năm qua, họ đã đủ gần gũi để Lâm Dĩ Nhiên tự nhận ra. Nếu để nến cháy, Khâu Hành chắc chắn sẽ không ngủ yên, so với bóng tối hoàn toàn trên núi, ánh nến cháy sẽ khiến Khâu Hành không cảm thấy an toàn. Lâm Dĩ Nhiên chuẩn bị rời đi, trước khi đi Khâu Hành hỏi cô Em ngủ ở đâu? Em ngủ với chị tiểu từ Lâm dĩ nhiên nói Em đã nói với chị ấy rồi Khâu Hành lại ừ một tiếng Trước khi mở cửa Lâm dĩ nhiên quay lại nhìn Khâu Hành ngồi một mình trong căn phòng mờ tối Ánh nến yếu ớt Hầu như không chiều đến anh Cảnh tượng này trông có chút cô đơn Lâm dĩ nhiên nhìn anh vài giây Rồi vẫn mở cửa bước ra